Chương 854, Thành tựu nguyên anh. một Đảo song hồ, một đạo độn quang hạ xuống tiên phủ của tộc trưởng, trước linh hồ, Trần Đạo Liên đáp xuống, nhìn Lạc Ly kinh ngạc xuất thần trong lương. Đình, bước nhanh lên phía trước, cười nói, tỷ tỷ đang nghĩ gì thế? A, Lạc Ly Cả Kinh, nhìn thấy Trần Đạo Liên, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu nói, không có gì sao hôm nay muội, muội lại đến chỗ ta vậy? Trần Đạo Liên cho rằng lạc ly là vì tộc trưởng lâu ngày không ở nhà, tâm tình có chút xa sút cho nên không để ý, cười giải thích ta có việc quan trọng tìm tộc trưởng. Chính xác nói là đạo sơ muốn tìm tộc trưởng. Đạo sơ, lạc ly hơi sững sốt, lập tức nhìn về phía sau Trần Đạo Liên, hắn không đến sao? Trần Đạo Liên khoát tay. Giọng điệu thoải mái Nói hiện tại hắn còn đang bận rộn Sợ rằng không rảnh chạy lung tung Nếu không thì sao lại sai ta chạy vặt cho hắn Bởi vì Trần Đạo Huyền thường xuyên bế quan Nếu không thì sẽ không Ở trong tộc Trần Đạo Liên và Lạc Ly nhiều năm ở chung Tình cảm đã sớm thơ mầu Hơn nữa sau khi trải qua chuyện Lão Tổ Khương Thái uyên Bắt cóc Lão Tộc trưởng Trần Tiên Hạ Quan hệ giữa Trần Đạo Liên và Lạc Ly càng trở nên thân cận hơn, bởi vậy hai người nói chuyện với nhau vô cùng tùy ý, trong mắt người ngoài, mối quan hệ của nàng không giống như chị em dâu, mà là giống như tỷ muội ruột nhiều hơn một chút. Hôm nay muội muội tới có chút không trùng hợp, Trần Lang hắn đang bế quan. Lại bế quan, Trần Đạo Liên nhíu mày, tuy nói nàng đã sớm quen với Trần Đạo Huyền Là một cuồng ma tu luyện, nhưng biết được Trần Đạo Huyền vừa mới trở về gia tộc, đã khẩn cấp bế quan, nội tâm vẫn có chút đồng tình với Lạc Ly, vị tộc huynh này của nàng thật là không hiểu. Phong tình, ố ế ở sau mỗi lần ra ngoài trở về, hầu như không bao giờ đi cùng Lạc Ly, thay vào đó lập tức đi bế quan, không trách được vẻ mặt của Lạc Ly vô cùng xa sút tỷ tỷ chớ có tức giận. Tộc trưởng chỉ là chuyên chú tu hành mà thôi. Nghe nói như vậy, Lạc Ly nhẹ nhàng giữ chặt tay Trần Đạo Liên, ôn nhu nói: "Muội muội, không cần phải nói, tỷ tỷ ta đều biết, ta không có oán." Giận Trần Lang, Trần gia lớn như vậy, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng tất cả an nguy đều gắn liền với thân em MNS Lang, trách nhiệm trên người hắn nặng bao nhiêu, ta biết hết thảy. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên thở dài một tiếng, tỷ tỷ hiểu rõ đại nghĩa như vậy. Thật là phúc của tộc trường, phúc của Trần Nghi. Người nhà, Lạc Ly vuốt cái mũi ngọc của Trần Đạo Liên, hai người cười đùa. Một trận, Lạc Ly tiếp tục, kỳ thật lần này Trần Lang không phải là bế quan tầm thường. Trước khi bế quan hắn có nói cho ta biết, hắn muốn kết anh. Cái gì? Nghe được tin tức này, Trần Đạo. Liên kích động trực tiếp nhảy dựng chê nghề đá trong lương đình, hô hấp của nàng không khỏi trở nên rồn rập, nói lời này là thật, lạc ly cười mà không nói nhìn Trần Đạo Liên, thấy thế, Trần. Đạo Liên hoàn toàn không nhịn được nữa, vội vàng đi qua đi lại trong lương đình, ai, chuyện lớn như vậy, tộc trưởng lại nhẹ nhàng đưa ra quyết định như thế, trong mắt Trần Đạo Liên, Trần Đạo. Huyền đột phá Nguyên Anh Kỳ chính là đại sự hàng đầu của Trần Gia. Toàn bộ Trần Gia hẳn là phải coi trọng và huy động chưa từng có mới đúng. Nhưng trong mắt Trần Đạo Huyền, giống như đột phá. Nguyên Anh Kỳ lại không có gì to tát. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, sự thật chính là như vậy. Cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền đã sớm đạt tới thế giới cảnh tầng thứ hai. Ê ở phải biết. Rằng... Cảnh giới đại đạo của rất nhiều nguyên thần đạo quân cũng chỉ đạt tới thế giới cảnh tầng 2, cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền đã sớm không phù hợp với tu vi của hắn, bất đắc dĩ chính là cảnh giới đại đạo của hắn tăng lên quá nhanh, mặc dù mấy năm gần đây hắn vẫn khắc khổ tu hành, thậm chí sử dụng bảo vật nhanh chóng thăng cấp tu vi luyện khí, nhưng tu vi của hắn vẫn là không theo kịp cảnh giới đại đạo của bản thân. Bất quá cứ như vậy cũng có một ít chỗ tốt Đó chính là chiến lược của Trần đạo huyền vượt xa tu vi của hắn Ngoài ra còn có một chỗ tốt Đó chính là đột phá tu vi không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào Không giống như các tu sĩ khác Từ Kim Đan Kỳ đột phá đến Nguyên Anh Kỳ Ai nấy đều nơm nớp lo sợ Trần đạo huyền không có loại lo lắng Này cảnh giới đại đạo thế giới cảnh tầng 2 Cho hắn sức mạnh vô tận, bên trong lương đình, lạc ly nhìn bộ dáng luôn trầm ổn của Trần Đạo Liên, bây giờ lại là lo lắng không thôi, vội vàng lên. Tiếng an ủi, muội muội đừng nóng này, ta thấy vẻ mặt trước khi bế quan của Trần Lăng gần là nắm chắc trăm phần trăm. Hơn nữa, mấy năm qua, chàng ấy chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, quả nhiên, nghe nói như vậy, cảm xúc của Trần Đạo Liên đột nhiên bình tĩnh lại. Tỷ tỷ nói không sai, là muội muội ta quá sốt ruột. Nói rồi một lần nữa ngồi xuống trước mặt lạc ly, nhìn trần đạo liên tâm tình khôi phục ổn định. Lạc ly muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ, hai người chúng ta tình như tỷ muội, có việc nói thẳng. Trần đạo liên nhìn ra vẻ do dự trên mặt lạc ly, nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ của đối phương, nhẹ giọng nói: Điều đó, ư? Trần Đạo Liên gật đầu, Đạo Liên muội muội người nghĩ thế nào? Về Trần Gia và Càn Vân Kiếm Tông, nghe vậy, Trần Đạo Liên không khỏi nhíu mày, phải nói sau khi thu phục xuất vân quốc, thế lực cường đại nhất vạn ti nhảy là ai, vậy không thể nghi ngờ, tất. nhiên là Càn Vân Kiếm Tông, ê mà ngoại trừ Càn Nguyên Kiếm Tông, thế lực lớn thứ hai của vạn tinh hải, chính là Trần Gia Thương Châu. Không ai nghi ngờ điểm này, Trần Đạo Huyền một thân một. Mình xông vào tộc địa Thái Châu Khương Ghia, chém giết Lão Tổ Khương ra. Hơn nữa chuyện Trần Đạo Huyền cùng Tân Tràm Liên Thủ đột kích Thanh Vi Đạo Phái, cướp đoạt Thái Nhất Thần Thủy được lên. Men, làm cho danh tiếng của Trần Đạo Huyền ở Vạn Tinh Hải càng lúc càng lớn. Toàn bộ nguyên anh chân quân của Vạn Tinh Hải đều âm thầm truyền, lấy thực lực của Trần Đạo Huyền chỉ sợ có thể xếp hạng trong top 3 của vạn tinh hải, đánh giá này đã là rất cao, hơn nữa, từ sau khi Càn Nguyên kiếm tông thống trị vạn tinh hải, nhân vật giống như Trần Đạo Huyền chưa bao giờ xuất hiện, tuy nói mấy ngàn năm qua, vạn tinh hải sinh ra hàng trăm nguyên anh chân quân xuất thân từ Càn Nguyên kiếm tông, nhưng không có một vị nào có thể có được thực lực cây إس ăng b sao như Trần Đạo Huyền, điều này tạo thành cục diện toàn nguyên kiếm tông một nhà độc đại vạn tinh hải bị phá vỡ như chúng ta đều biết cho dù đối với bất kỳ khu vực nào cách cục bị phá vỡ thường có nghĩa là sự xuất hiện của chiến tranh nguyên nhân rất đơn giản cách cục cố hữu đi kèm với việc phân phối lợi ích mà cách cục bị phá vỡ chắc chắn sẽ tạo ra tranh chấp lợi ích mới chiến tranh cũng theo đó mà xảy ra Dù sao không có bất kỳ thế lực nào, có thể cam tâm tình nguyện dâng lợi ích trong tay mình cho người ta. Đạo lý hời hợt như vậy, Trần Đạo Liên làm đại diện tộc trường tất nhiên không? Thể không biết, thấy Trần Đạo Liên trầm mặc không nói, Lạc Ly thở dài nói, người cũng cho rằng Trần Gia và Càn Nguyên Kiếm Tông có nguy cơ chiến tranh, đúng không? Trần Đạo Liên gật gật. Đầu, đích xác là như thế. Bất quá Trần Gia ta có tộc trưởng ở đây, cho dù là Cá Nguyên Kiếm Tông, Trần Gia ta cũng không sợ nói tới Trần Đạo Huyền trong lời nói của Trần Đạo Liên có sức. Mạnh vô cùng, trên thực tế, đối với bất kỳ vị tu sĩ nào của Trần Gia, ánh mắt bọn họ đối đãi Trần Đạo Huyền đều là như thế. À, ừ. Tông mắt tất cả tu sĩ Trần Gia, Trần Đạo Huyền chính là tồn tại giống như thần cho dù là trần gia cùng nguyên thần đạo quân thậm chí độ kiếp thiên tô là địch tộc nhân trần gia vẫn tin tưởng tộc trưởng có thể sáng tạo kỳ tích đây chính là huy vọng được trần đạo huyền dựng lên ở trần gia nhiều năm qua